Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến lần tôi thì như thế nào hả? Tận ngữ nghe kẽ mỉm cười. Thẳng thắn thông minh, tải ba nhưng đôi khi cũng rất là hồ đồ. Tập tiểu gián vừa nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười một tiếng. Thần Hoan quả thật rất là hồ đồ. Bật mãn đến tập tiểu gián một cái, lầm thần Hoan rất là không hài lòng, nhưng không thể thừa nhận mình đúng là như vậy. Tiếp tục, cô chỉ tay về phía Ngôn Hy. Ngôn Hy thì sao? Diệu lặng bình thẳng Không giống như là U Lan Cốc Tại sao ai cũng tốt hơn tôi vậy chứ Lâm Tần hoan giống như là một đứa bé Đáng thương mà la lên Nói em thông minh tài ba lại còn la cái gì nữa chứ Thể hẳn tinh xem thường Mà hư một tiếng Lâm Tần hoan nhìn về phía thể hẳn tinh mà làm mặt quỷ Nhưng trong lòng vẫn không cam lòng chợt giống như nghĩ ra cái gì đó Lại còn nói Vậy thì còn anh vĩ sát chưa nói nha Nhìn ánh mắt về phía vĩ sát Ngựa nghề đưa mắt nhìn một hồi lâu rồi mới dịu sàng cất lời. Rất là trọng tình cảm, chấp mê dứt khoát. Nghe cô nói thì nhịp tim của mạnh vĩ giác rối loạn một chút, trong lòng dâng lên một loại cảm giác rất là kỳ diệu. Ngựa nghề đang bày tỏ tình cảm dây đáy lòng với hắn, đó là tình cảm mà cô dành cho hắn, chấp nhất không oán cũng không hối. Thật là kỳ quái mà, mau nói rõ hơn đi. Lâm thần hoan không hiểu mà nhíu mày. Cảm giác này nọ. Thường rất khó là giải thích nha Tần ngữ quyên vội vàng thay chị mình từ chối Là cái dạng này sao? Thần Hoan à Cảm giác là một loại ý cảnh Chỉ có thể cảm nhận Cũng không thể nói bằng lời Vừa rồi ngữ nghi nói em thông minh Em nhất định là có thể hiểu mà Ngôn Hy kéo kéo thần Hoan ngừng không hỏi nữa Thôi được rồi Mọi người nhanh chóng ăn xong bữa tối Còn trở về thu dọn hành lý nữa Tập dịu dãn vội vàng vã võ bảo vai của thần Hoan Cao giọng mà nói Cứ như vậy mọi người yên tĩnh đi lại, rồi chuyên tâm tận hưởng bước tiệc chia tay tối nay. cái thung bữa ăn, tệ hẳn tinh, đàm diễn văn tập tiểu giãn và tân Trinh rất ăn ý với nhau. Cả bốn người đi theo mạnh vĩ giác tiến vào phòng của hắn. Thật sự là không muốn quay về đại Bắc mà. Tệ hẳn tinh cất tiếng thở dài, đang trời hàng hái nghĩ đến đã hết, thì thật là mất hết tâm trạng. Liếc tệ hẳn tinh một cái, tân Trinh châm chọc nói. Cậu cũng không vào lập lô. Cậu theo cậu ta luyến tiếc cái gì chứ? Mạnh Vĩ Giác không hiểu nhìn Tân Trinh mà buồn cười cất tiếng hỏi. Tôi nên luyến tiếc cái gì sao? Cậu sẽ không luyến tiếc sao? Tân Trinh không trả lời mà hỏi ngược lại, làm cho hắn ngẩn người ra. Tôi... cậu làm sao chứ? Luyến tiếc có phải hay không hả? Tân Trinh làm ra vẻ tôi đã biết rõ rồi nhé mà nhìn Mạnh Vĩ Giác. Có được cơ hội thả lòng bản thân, dĩ nhiên là luyến tiếc không muốn kết thúc rồi. Tân Trinh nhớ mày cười như không cười. Là cái dạng đó sao? Mạnh Vĩ Giang kẹ con mày mà cất tiếng hỏi Vô bơ à Rốt cuộc là cậu muốn nói điều gì chứ Vô bơ đúng là như vậy Luôn nói chuyện quanh con lòng vòng Chính là cái kiểu nói chuyện nghệ thuật mà cậu ta Luôn khiến người khác phải đau đầu nhức óc Ý của vô bơ muốn nói là Cậu thật sự liên tiếp kỳ nghỉ Hay là liên tiếc người kia hả Không thèm đi lòng vắm như là tân trinh Tể hẳn tinh đi thẳng vào vấn đề Làm cho Mạnh Vĩ Giác giật mình Vẫn làm ra vẻ thờ ơ mà cất lời Tô Cố biết cậu đang nói gì cả. Chẳng lẽ cảm giác phức tạp mà Ngữ mang lại cho hắn quá nặng nên công phát hiện được mọi người nhìn ra tâm tư của hắn, hắn thật sự là không hiểu. Chẳng lẽ cậu không nhận ra Ngữ đối với cậu có tình ý hay sao? Mạnh Vĩ Dăng né tránh quay đầu, hắn đã sớm nhìn ra Ngữ Nghi có tình ý với mình, nhưng hắn vẫn giống như một con đà điểu không chịu đối mặt, hắn không tin vào mắt mình. Ngỡ mặt bởi vì hắn mà chết, Ngữ Nghi làm sao có thể ngu ngốc giống như là cô ấy? Mà đem tình cảm đặt trên người hắn chứ Mặc dù cảm nhận được tình cảm của ngữ nghe Nhưng hắn vẫn không ngừng phủ nhận né tránh Bởi vì cô là em gái của ngữ mặt Hắn tuyệt đối sẽ không thể yêu cô Hắn mắc nợ tần ngữ mặt Cho nên hắn đã sớm quyết định Cả đời này hắn sẽ không bất cứ yêu một cô gái nào Mà đây là điều duy nhất hắn có thể làm cho ngữ mặt Blue à Nếu như cậu không phải là mồ chữ Thì cậu nhất định là một con đà điều Luôn rút đầu trốn vào trong hố cát rồi Tì hắn tin không tin hắn, không nhìn ra được. Mạnh vĩ giác im lặng không nói một câu. Một chữ cũng tốt, đa điều cũng được. Kết quả đều giống như nhau, cũng đều là điều hắn nên làm cả. Blue à, chúng tôi nhìn ra được, cậu cũng nhìn ra được. Đàm diễm văn hiểu, rõ rằng trong lòng mạnh vĩ giác đang nghĩ. Ngữ nghề là một cô gái rất là đặc biệt. Nếu như cậu chỉ vì tần ngữ mặt bò bò qua cô ấy, cậu sẽ tổn thất rất là lớn đó. Blue à, trời lâu nói không sai một chút nào cảm nhận vạn lần không vì anh nấy với tần ngỡ mặt mà bừng tha hạnh phúc của mình nhé. Tề hắn Tinh vội vàng phụ họa. Sau nửa ngày trầm ngâm, thì Mạnh Vĩ giác nghiêm túc nhìn mọi người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net